Quý vị đang theo dõi tác phẩm của tác giả cửu Lộ Phi Hương Bổn Vương ở đây Chương 44 Cửu trùng thiên, mây khói đầy màu sắc Thiên quân đang lắc đầu thở dài trong thiên quân điện Cửu bị gõ nhẹ, thị vệ bên ngoài nói Đế quân, hành chỉ thần quân đến Mau mời, mau mời Thiên đế đứng dậy nên đón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 Phất Dung Quân ghi hận hành chỉ, nhưng khổ nổi cách biệt quá xa. Hắn có làm sao, cũng không báo thù được, chỉ có thể căm hận nghiến răng. Còn chưa dưỡng thương xong, Phất Dung Quân đã nghe một tin. Biết bích thương vương của ma giới, sắp thay ma quân đến giữ Bách Hoa Yến. Thiền đế cũng có cùng Yến nghĩ như ma quân, sắp xếp cho thẩm ly vào trong phủ của hắn, ý đồ để hai người nảy sinh tình cảm. Bọn họ có gì mà nảy sinh chứ? Thẩm Ly không nhân lúc hắn không động đầy được mà giết hắn đi thì đã tạ ơn trời đất rồi. Nghĩ vậy Phất Dung Quân sầu não, ăn không ngon ngủ không yên, đôi lúc lại than ngắn thở dài khiến người hầu xung quanh cũng vui không nổi. Nhưng Phất Dung Quân lòng có đau thương thế nào thì cuối cùng Thậm Ly vẫn đến. Thẩm Ly chưa từng đến thiên giới, tuy từng nghe nói về vẻ đẹp của thiên giới nhưng nàng không ngờ rằng trên thế gian còn có một chỗ đẹp đến vậy khắp nơi bầy khói biên mang, đôi lúc lại có tiên hạt nước qua, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng tiên cầm. Ở ngã rẽ hương hoa thơm nức, Thẩm Ly theo sứ giả bước trên đường vào thiên giới, nước qua mấy tiên tử xanh vai đồng hành. Các dải lụa trên người họ không có gió mà tựa nhẹ nhàng lướt ngang mặt Thẩm Ly. Hương thơm ngất ngây, đi đến trước phủ Phất Dung Quân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 Để phát dung quân nghỉ ngơi cho tốt là được rồi Không đến cũng tốt Để nàng khỏi nhìn thấy hắn Mà tâm trạng tệ hại thêm Tiểu đồng thấy thẩm ly dễ tính như vậy To gan ngước lên nhìn nàng Hắn vốn tưởng sẽ thấy Một nữ hắn tử hôn thần ác sát chứ Không ngờ chỉ là một cô nương Ăn mặc hơi giống nam nhân Hắn khẽ ngẩn ra Chấp bắt một lúc mới đưa thẩm ly vào trong Phương gia vào phủ đi Tiên quân đã sắp xếp nơi ở Và người hầu hạ cho cô rồi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 Ăn một miếng nữa Thiên giới cũng bán thuốc giả sao Miệng đang vẫn nhai Giọng điệu bình thản, Tìm người ta đòi tiền lại đi Nha đầu mắt to cả kinh Sắc mặt trắng bệt Quay đồ chạy ra ngoài Nhân chân còn chưa bước ra khỏi cửa Một đạo ngân quang xoẹt một tiếng Bắn đến trước mắt Chỉ nghe keng một tiếng Ngân thương sắc khí ngùng ngục của thẩm đi Đã cấm trước mặt nha đầu Nàng ta sợ hãi Hít một hơi lạnh Chân nhũn ra ngã xuống đất Người độc hại bốn vương Mà gan chỉ có chừng này thôi sao Thẩm ly vẫn nhàn nhã ăn cơm Thiên giới Quả nhiên nuôi toàn thứ ngu xuẩn Nhà đầu mắt to nghe vậy Quay đầu hung dữ trừng nhìn thẩm ly Cô dựa vào cái gì Mà tộc thấp hẹn các người Làm sao xứng với phất dung tiên quân Đời này đã làm mất hết khẩu vị của thẩm ly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 Tiếng kêu gào của nữ nhân trong phủ Phất Dung Quân đáo động có thiên giới. Phất Dung Quân cũng bị đánh thức từ trong mộng, đập dừng nói. Giỡn trò gì vậy? nuôi nữ quỷ sao? Nô bộc bên ngoài hoảng hốt để cửa vào. Tiên Quân hình như đã động tỉnh từ chỗ bích thương vương truyền đến. Phất Dung Quân ngẩn ra, lập tức ra lệnh khiêng mình đến chỗ thẩm đi. Vừa mở cửa đã thấy ba tiên tử bị trói, tay treo lên sạc nhà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 Ba tiên tử này chịu chết vì tiên quân đó, bốn vương đang thành toàn cho họ. Tiên quân, tiên quân cứu ta. Ba người khóc lớn, Phất Dung Quân đau đầu gối, không đứng dậy nổi, vỗ mạnh lên đầu nô bột bên cạnh mắng. Còn ngẩn ra đó làm gì? Đi cứu người cho bốn quân. Ai dám đến cứu? Ánh mắt thẩm đi trầm xuống, Hồng Anh Thương cắm xuống gạch đá. Trường thương lế lên ánh bạc khiến giọng nói khẽ trầm của thẩm ly chấn động tâm thần chúng nhân. Thì hãy chiến với bổn phương chứ. Nàng nhàn nhạt quét mắt nhìn chúng nhân trong sân. Ánh mắt âm trầm khiến chúng nhân kinh hãi chúng người nhìn nhau, nhưng không một ai dám tiếng lên. Có lẽ ba tiên tử khóc quá tê thảm, bên ngoài phủ phất dung quân đã có không ít đồng tử của các tiên nhân đến xem nguyên do. Cuối cùng, ở mỹ đến mức thiên đế đích thân giá lâm.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 Ngân Châm Thẩm Ly cũng giữ lại đi. Một đêm đã có ba phần trọng lễ, dám hỏi Thiên Đế, thiên giới đại khách thế này đi sao? Thiên Đế nghe vậy cả kinh, lập tức sai người tra xét, sau khi nghe chân tướng quả thật là vậy, Thiên Đế tức giận tím mặt, chỉ vào phất dung quân một hồi cũng không nói được lời nào, cuối cùng thở dài đối với Thẩm Ly. Là trẫm suy nghĩ công chu toàn, khiến Bắc tương Vương gặp phải chuyện không vui. Kể từ hôm nay,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 Nàng cúi người bái, mong thiên đế tìm cho thẩm ly một chỗ yên tĩnh khác. Thiên đế thoáng trầm ngâm, lúc này thị quan bên cạnh thiên đế rỉ tay vài câu, thiên đế cực cực đồ. Ở phía tây của thiên giới còn có một tiểu viện yên tĩnh, chỉ là hơi hẻo lánh một chút, bài trí bên trong cũng hơi đơn giản, không biết Bích Thương Phương có chê không? Người cả ngày cưỡi mây đạp gió thì ngại gì đường xa.